bản nghe câu chuyện miễn truyện của tác giả Trần Đào. Đề phát viên nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sự nhất câu chuyện này nha. Chương 301. Thuận theo thiên mệnh. Lão Liêu Mậu sững một chốc, vừa hoàn hồn lại thì tỏ ra kinh ngạc mà nhìn Quy Bất Quỳ. Trọng thái Trình Giảo Kim khẽ gật đầu với mình, y bảo Phải ăn ngay nói thật. Lao lưu mậu lúc này mê lên tiếng đắt. Lao nhân ra ngài, làm sao biết được. Chuyện xảy ra năm đó, xôn xao khắp thành trường An Khiến lòng người khiếp hãi. Kinh triệu doãn hạn lệnh, thiêu hủy tử thi. Sau đó báo cáo khám nghiệm cũng không còn. Tưởng rằng chỉ còn mỗi giả đây biết được. Trong khi nói, là bộc đưa mấy người và yêu vào trong nhà. Sau khi đóng chặt cổng lại, Ông ta mới nói tiếp. Năm đó, thi thể của Liễu Thị là do ta khám nghiệm, tình trạng phân hủy đã rất nghiêm trọng, chưa cần bổ bụng mà ta đã có thể nhìn thấy một bào thai đã thành hình trong ổ bụng giữa nát của bà ta. Ta có viết cả chi tiết này vào báo cáo khám nghiệm, cũng báo lên với các quan trên, có đều lúc ấy bởi vì lo lắng vụ án của Liễu Thị mà để lan truyền ra sẽ khiến kinh thành dậy sóng, lâm vào khủng hoảng. Kinh triệu doãn đã dấu nhẹ báo cáo đi. Không dám tâu lên vậy hả? Tình hình thực tế đã chứng minh suy đoán của quy bất quý. Ông già cười khà khà một tiếng nói. <cười> Những gì ông già ta biết được không chỉ có bấy nhiêu, Mà còn biết cây thai trong bụng liễu thị là con trai. Lúc bà ta chết, thì đứa trẻ vẫn chưa chết. cái thai này chính là để cho loan linh đến đầu thai. Đáng tiếc là hắn đã chậm một bước. Lông này bayh vô cầu ra sức lắc đầu nó với quý bất quy Ông giảà nói thế cũng không thâm Liễu Th có chết hay không Chẳng lẽ cái tên Loan Linh kia không biết hắn còn tới không phải cũng Thánh đi tìm cách chết luôn sao Loan Linh đến đầu thai là bởi vì lúc đó đang ly dạ Liễu Th không chết nằm bỏ cầu người có thể nghe hiểu này trên sổ sinh tử của Diêm Vương thì hẳ là Liễu Thỉ vẫn còn sống, Ông già nói đến đây Thì dừng lại một chút Lại nói tiếp Cái chết của liễu thị Không phải ý trời hoa là nói Con người đã sửa lại ý trời Ông già Chả nói thế nghĩa là chuyện này Có liên quan đến cái mai rùa kia hả Lâu này Bạch vô cầu ngu ngờ Có vẻ như đã hiểu ra gì đó Hắn bẻ con tay ra đếm đến Để ông đây đếm lại xem nào Chiêm tổ đến giờ Mới có vài người sử dụng Ông già cha này Hỏa Sơn, Tử Phúc Còn có tiểu võ chiếu kia Và cha của cô ta Tổng cộng có bấy nhiêu người Từng dùng chiếm tổ thôi Là Hỏa Sơn làm hả Gà ta sợ ý không cẩn thận Hại phải đông môn Thế thì cũng chưa chắc Quy bất quỷ cười khà khà một tiếng nói tiếp Mà kệ là ai làm Thì Hỏa Sơn cũng không thoát được liên can Với mấy hòn đá kia Ông già còn chưa nói xong Ngoài cổng lại có tiếng ồn ào Mây Đào Bạch vô cầu còn tường là người của Võ gia lại cao đến trả thù. Không ngờ ngay sau đó bên ngoài lại vang lên tiếng nhạc lễ, Kể đó là một giọng nam có phần èo la thắm lụa cất lên. Phụng thừa vận, Thiên Hạo đương đương cho mời các vị tiên trưởng vào hoàng cung. Nên đương muốn báo đáp ân tình năm đó, các vị tiên trưởng đã tơn trả. Lần đầu tiên mới thấy có người đứng cách một cánh cổng truyền chỉ thế này. Đã đến khi Lão Liêu Mậu Uzamba cầm lệnh thế quan truyền chỉ đại diện cho hoàng đế, thế mà lại dân theo đám tùy tùng phía sau, cùng nhau quỳ gối dưới đất. Xem ra, vị thiên hậu nương nương kia đã có dặn dò kỹ lưỡng. Sa lô hoàn quan quen thói tác quái tác quái trọc giận vô miễn quy bất quy, cho nên đến cả việc truyền chỉ cũng phải hết sức kiêng nể nuốt nường. Lão Liêu Mậu dân thay dám truyền chỉ vào nhà giao thánh chỉ của thiên hậu đến tái các vị tiên trưởng, sau đó lại kính quỳ gối trước mặt bọn họ. Thiên hậu là cái gì? Là hoàng hậu của Thiên đế họ. Quỷ Bất Quỷ lần đầu tiên nghe thấy tôn xưng hậu này. Năm đó, các bậc quân chủ như Tần Hoàng Hán Vũ, cũng không dám tự xưng là Thiên đế, không ngờ đến giờ lại có cả danh xưng Thiên đế Thiên hậu luôn rồi. Tần Hoàng Hán Vũ, công tử trung đệ chỉ Tần Thủy Hoàng, Và Hán Vũ Đế Hai vị Hoàng đế có nhiều thành tựu vĩ đại Trong lịch sử Trung Hoa Thái giám truyền chỉ Ngọn đầu lên cười nịnh nọt Đáp lời Quy Bất Quỳ Lão Tiên Trường Ngài có điều không biết Hiện giờ là Nghị Thánh Lâm Triều Thiên Đế là Hoàng đế Bệ Hạ Thiên Hậu Hiển Nhiên Chỉ là Hoàng hậu Nương Nương Quy Bất Quỳ cười tùm tìm khác gật đầu Lại nói tiếp Bởi vì chúng ta mới vừa trở về Kinh Thành Đã kinh động đến thiên hậu nương nương Thật là hiếm thấy Giờ nghĩ lại thì đúng là ông già ta có chút xem thường tiểu võ chiếu năm xưa rồi Nhưng mà nếu chuyện gì thiên hậu cũng biết Vậy thì chúng ta không gặp vẫn hơn Dù sao có gặp hay không Thì cũng đều nằm trong dự tính của thiên hậu nương nương cả lao tiên trưởng xin cho ta bầm nốt Lần này thiên hậu nương nương mời vào cung Ngoài việc tạ ơn các vị tiên trưởng thế còn bàn về đại sự phục hồi tước vị cho Lư Vương Điền Hạ. Lão thái giám lén lén liếc nhìn Trình Giảo Kim, được sầu lưng quy bất quý, tây dạng ngữ khí vẫn rất cung kính, nhưng lại không đến mức kính sợ như đối với Trình Giảo Kim. Khó cho Thiên Hậu nương nương còn lo lắng cho lão Trình ta, nhưng mà hai năm qua lão Trình ta không còn thiếu tước vướng bận, thoải mái nhẹ nhàng, cũng không có ý quay lại nhảy vào vòng đắc độc ấy nữa. Chi dọc kìm thầy lao thầy giám Lấy mình ra làm bình phong Thì bật cười to Lại tiếp tục nói Làm phiền công công trở về Tâu lại với thiên hậu nương nương Cười nói lao trình ta Không có ý định làm quan thêm lần nữa Lưu vương gì đó cũng chán rồi Nếu nhị thánh còn thương lão trình Thì dự nguyên chút tiền thuế ruộng kia là được Mà nếu đến cả chút thuế ấy Nhị thánh cũng muốn tiết kiệm Thì vừa hay để lao trình ta Đi theo các bậc trường bối nhà ta tú tiền luôn. Là thái giám nghe Trình Giạo Kim nói như vậy thì có chút hoang mang. Thiên hậu đường đích thân lên tiếng nói, phải mời bằng được mấy người này vào cung. Hiện giờ từ quý bất quý đến Trình Giạo Kim đều sống chết không chịu đi. Bản thân làm ăn không được việc, nó không chừng mất đầu như chơi. Đụng vào lúc này, Ngụy Mện Vân luận im lặng không nói gì, bất chợt lên tiếng nói với quý bất quý. "Điền Nam rồi không đến hoàng cung." không gà đến già còn được hưởng cái phúc đức của ông. Quý bất thế thì cười kha khan nói: "Xem ra năm đó tiểu võ chiếu đã tính đến ngươi rồi, vào cung gặp tiểu võ chiếu cũng được. Hơn 30 năm không gặp, xem xem tiểu nhan đầu năm xưa hiện giờ như thế nào." Cung chỉ có quý bất quý mới có thể nói ra được mấy lời này, phàm là con người thứ hai dám nói như vậy, chỉ sợ đã mất mạng ngay lúc mà mồm ra rồi. Thầy ngồi miễn quý bất quý đều đã đồng ý Trình dọc kim cũng gật đầu Trình lão tứ Để lão lưu mậu ở lại trong nhà Còn mình thì đi theo hai người hai yêu Cùng vào hoàng cung Còn chưa vào được trong cung Mới đến cổng cung Đã thấy có mấy chục người quý ở đó Trình dọc kim lướt nhìn người đang quý ở hàng đầu thấy rõ rủi liên cười to một trận Đó với mấy người kia <cười> Vào Nguyên Khánh Em gái người có chuyện vui gì Mà sai ngươi quỷ ở đây thế Để bạn môi em gái ngươi Lão Trình ta kính báo cho ngươi một câu Nếu lần sau Mà ngươi còn dám phái người đến nhà ta gây sự Vậy thì Lão Trình Đấy thèm để mặt ai nữa nha Để lúc đó Ta vác dìu giật chép ngươi khắp thành trường ăn Khó coi lắm đấy Người dân đầu đang gửi Đang quỳ đúng là Vong Nguyên Khánh Em trai của Võ Chiếu Hắn vừa mới Bị em gái mình gọi đến đây Vừa vào lên không nói hai lời đã bị thay giám truyền lời Mà sát giam dạy cho một trận Sau đó bị đưa ra ngoài Bắt quỳ gối ở đây Không thể ngờ rằng làm vậy Là để chút giận thay cho lão liều manh Trình giáo kim này Vọng quyền khánh bị trình giáo kim nhục mạ mấy câu Không khỏi tức giận Hắn bặc kệ mấy người đứng cạnh bên cạnh Đều là người do em gái mình phải đến giám sát Đức bật dậy Đến chạy lại liều mạng với trình giáo kim Hiện giờ hắn đâu còn đi xưa Cho dù lúc này có đánh chết trình rào kim Thì cũng có em gái bảo vệ Không xảy ra được chuyện lớn gì Không ngờ được chính là Vòng Nguyên Khánh vừa mới đứng lên Thì đã bị thai giám phía sau Thò chân gạt một cái Cho ngã xuống đất một lần nữa Kể đó mấy hộ vệ lao đến Tay đấm chân đá một phen Mấy người này mới vừa rồi Còn nói nói cười cười với hắn Không ngờ vừa trông thấy ngô miễn quý bất quy Trình rào kim xuất hiện Thì liền được biến thành người khác Đành trò Võ Nguyên Khánh không bỏ dậy nổi nữa, mới chịu dừng tay. Lúc này, cổng cung mở ra, trong tiếng nhạc lễ, hoàng hậu Võ Mị đương, đầu đội mũ phượng, thân khoác choàng, bước ra trong vòng vây của một đám người hầu. Trọng thấy mấy người ngô miễn quy bất quy, 3637 năm trước từng có duyên gặp mặt một lần. Võ hoàng hậu tiến lên hành lễ với bọn họ trước. Vốn là võ chiếu, đệ xuất cùng đi đón các vị tiên trưởng. Nhiều mấy ngày nay, thiền đề có chút không khỏe trong người. Vọt chiếu thân lạ, nữ lưu, thật sự không tiện xuất đầu lộ diện. Có chỗ nào thất lễ, vẫn mong các vị tiên trường thông cảm bỏ quá cho. Lâu nay, chưa đợi quy bất quy lên tiếng, ngồi bệnh đã dành nó trước. Chuyện chúng ta trở lại trường an, cũng là chiêm tổ, nói cho người biết sao. Nó còn nói với người những gì? Vọt chiếu thông qua chiêm tổ, thấy được thiên mạnh. Bây giờ chẳng qua Là đang thuận theo thiên mệnh mà thôi chương 302 Biết được từ chiêm tổ Bây giờ trên giới Toàn thân người phụ nữ trung điên Xinh đẹp trước mặt ngô miễn quý bất quý Tản ra một loài khi thế cao quý Bất khả xâm phạm Đã không còn định ra Chút nào bóng dáng của tiểu võ chiếu năm xưa Tùy không phải hoàng đế Nên người đời lại xếp nàng ta Ngang hàng đế vương Cùng tôn sơn nhị thánh Lúc này, trình Giáo Kim đứng sau lưng Quý bất quý, bật cười hì hì Tiến lên một bước nói trình Giáo Kim ta Hối hận quá đi mất Sợ biết thế thì năm đó Lao Trình ta cũng phải xem thử bên trong mai rùa đó Nói cay gì Thiên Hạ cũng có thể chắp tay nhường đi được Vương tước hai đại tướng quân gì đó Lao Trình ta cũng không mặn mà gì Nhưng mà Bị người khác tìm đến tận cửa vô nhục Lao Trình ta không bỏ qua cho người kia được Câu chuyện bông nhiên bị lai đi vào mỉ đường nhìn về phía trình giáoo Kim hơi mỉm cười rồi nói chỉiền hạ vì thịnh đường lập đậ công lao hiền hách bề hạ nhiên không quên lúc này đây chỉ là muốn mài ruốt bất tính tình của điện hạ về sao bể hạ vẫn sẽ trọng dụng lời nói đến đây Hoàg hậu lại lần nữa hành lệ với mấy người ngô miễn quý bất quý sau đó nghe người nhận ra l đi dẫn vào hoàng cung tiếp tục nói Bệ hạ vốn là một đích thân gần đón Các vị tiên trưởng Có điều không khéo lại gặp đúng lúc Sứ thần thổ phồn tiên đến dân quốc thư Mời các vị tiên trưởng Trước tiên đến cảnh nguyên cung Ngồi một lát Cho bệ hạ xử lý xong chuyển quốc gia đại sự Sẽ đến bái kiến các vị Bên người chúng ta Đều là thảo dân quê mùa Không canh nổi hai chữ bái kiến đâu Quyên bất quỷ cười tùm tìm Liên nhìn ngô miễn vẫn một mực kiệm lời Lại nói tiếp Lần trước vào cung hai còn Là thời cao tổ hoàng đế Trở mặt đã qua mấy chục năm Nếu không có đường nương cho mời Ông già ta cũng không dám tiến cung Quỳ bất quỳ vừa nói chuyện Bật chắp tay sau lưng Thong thả bước đi như thể Trở lại nhà của mình Ngô miễn và trình giáo kim Dân theo hai con yêu quái đi vào theo Vào mỹ nương là chủ nhân nơi này Lại đi sau cùng mỉm cười nôi gót theo mấy người và yêu Đi về phía thâm cung Có điều nàng ta mới đi chưa được mấy bước. mà cùng đưa theo hậu bên cạnh, chợt tiên lên, nói thầm vào tay hoàng hậu đương đương mấy câu. Biểu cảm tươi cười trên mặt võ mị đương, rốt cuộc thay đổi. Thoạt cái xa xầm lại, nàng ta quay đầu nhìn võ Nguyên Khánh. Đã dùng đầu gối quỳ lết đến trước cổng cung. Võ Nguyên Khánh cười định nọt, quỳ gối trước cổng cung. Nói với em gái hoàng hậu của mình. <cười> đơn đơn, để tình chúng ta là anh em ruột thịt chợ đại ca gọi về đi. Đại ca đã năm mấy 60 tuổi rồi, không chịu nổi dày vò như vậy nữa. Sau khi trở về, đại ca nhất định đóng cửa tự suy ngẫm về lỗi sai, sẽ không gây thêm rắc rối cho nương nương nữa. Nè mặt hoàng hậu nương nương tỏ vẻ không hiểu được, bởi chiếc tình thân ruột thịt là ta nhìn chàng chăm đại ca của mình nói. Đóng cửa tự ngẫm, ngẫm lại năm đó, ngờ đành nhục nhã hai mẹ con ta như thế nào sao. Chuyên của ngươi, bệ hạ lúc sau ăn sẽ hạ chỉ nói rõ Không phải ngươi nhờ ta Lấy tên cho con trai mình sao Vậy gọi là võ tam tư được đấy Cho nó thanh người cha Bất trùng bất hiếu của mình Suy ngẫm về lỗi lầm này Tam tư nghĩa là suy nghĩ thật kỹ Suy đi nghĩ lại Võ mỹ đường nói xong Thì không thèm để ý đến võ nguyên khánh Bị dọa cho nằm giảm dưới đất nữa Phất áo quay đi Đừng mấy chục công nhân hộ tống Quay trở vào hoàng cung Vào Nguyên Khánh lúc trước Cầy mình là con trưởng Đối xử với hai mẹ con võ mỹ nương không ra gì Còn sai sự mẹ ruột dương thị Của hoàng hậu Đương đương Điều kẻ hầu người hạ Không vừa mắt là liền thượng cẳng chân Hạ cẳng tay Sau lại vẫn là nhờ có trình rào kim lúc ấy Còn là lưu vương chống lưng cho Vào Nguyên Khánh Mới không dám khinh nhục Hai mẹ con bọn họ nữa Về sau võ mỹ nương nhắm chuẩn thời cơ Nguồn thời điểm Lý Thế Dân tuyển phi Mặt tiến cung Giờ vào thủ đoàn của mình Tiều tốn thời gian hơn 30 năm Đổi lấy thân phận thống lĩnh hậu cung Vào Mỹ nương Mời mấy người ngô miễn quý bất quý Đến cảnh nguyên cung Bởi vì nàng ta là phận nữ lưu Không tiện tiếp khách Nên đã gọi thái tử Lý Hoàng đến mà tiền diệu trong cảnh nguyên cung Hoàng hậu tránh mặt Thái tử Lý Hoàng thay hoàng đế Hầu tiệc các vị tiên trường Lý Hoàng, tuổi trường 18-19 Tuy chỉ mới thành niên chưa lâu Nhưng ở giữa trốn hoàng cung Tài nghe mắt thấy nhiều điều Cùng cách nói chuyện, làm việc Mười phần thỏa đáng Trong tiệc rượu, Lý Hoàng ích thân Để bên cạnh mấy người ngô miễn Quý bất quý, tiếp rượu liên tục Còn có thể nói vài câu vui đùa Với trình giáo kim Mọi người cười nói vui vẻ Trong lúc đó, có thái giám Bên cạnh thái tử thấy không khí thoải mái thì góp chuyện Thỉnh Lão Thần Tiên Quy Bất Quy đoán mệnh cho Thái Tử Chuyện như vậy vốn là Có chút kiêng kỵ Nếu khi Lý Hoàng Đang định cười mắng Tỏ vẻ mấy câu Ông già Quy Bất Quy Lại cười khà khà cất tiếng <cười> Thái Tử Điện Hạ Phúc Lộc Tràn đấy Chỉ tiếc là thọ mệnh Ngắn một chút Quà không được mấy năm nữa Là phải quy thiên Ở đâu ra đám vù sĩ giang hồ Dám ở giữa Hoàng Cung ăn nói bậy bả Thái tử mà mất một sợi tóc nào, chậm lay luôn cái đầu trên cổ lão nô nhà ngươi." Cùng với tiếng nói, cửa lớn Cảnh Nguyên Cung bị đẩy ra, để thấy một người trung niên thân mặc trường bào vàng son rực rỡ, đi ra một đoàn công nhân hộ vệ, đội giáp đùng đùng bước vào. Niết Thánh gửi đại tiến vào, công nhân bên trong Cảnh Nguyên Cung bao gồm cả thái tử đều quỳ xuống đất hô vạn tuế. Người tới đúng là Đường Kim hoàng đế Lý Trị. Chỉ có mấy người và yêu ngô miễn trình giọng kim Là vẫn thản nhiên như không Ngồi yên tại chỗ thấy mấy người kia vô lễ với mình Lý trị giận tím cả mặt như lời kính cẩn mà ba nãy vào mì nương dặn mình Phải nói với mấy vị thần tiên Đều quên sạch sành xanh Hoàng đế chỉ vào ba người hại yêu Nói với võ mị nương Đường phê sau đang nhíu chặt hàng mày Hoàng hậu Đây là mấy vị tiên trưởng mà nàng nói đấy sao Nàng nghe xem Bọn họ có chút tiên phong đào cốt nào không Trình rào kim Lại lừa gạt nàng chứ gì Bệ hà nói như vậy Là không đúng rồi lao trình ta nêu tính rõ ra Thì còn là chú của người đấy Cái gì gọi là trình rào kim Lừa gạt nương nương Lâu này trình rào kim đang chuẩn bị Bật chế độ hóng hớt Thì kẹt thấy hoàng đế nhắc đến mình Lập tức đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi Tiếp tục lên án Từ lòng người đang cơ đến nay Đã bai hết vương tước chức quan Của lão trình ta Lão trình ta để mặt ngươi là hậu bối Cũng không chấp ngươi làm gì Nhưng mà xảy ra chuyện gì Cũng đổ vạ lên đầu lão trình ta như thế Là không được đâu Làm can Người dám nói chuyện với vệ hạ như vậy sao Bộ thai giám trung điện Đứng sau lưng hoàng đế Chỉ tay mắng trình rào Kim một câu Sau đó quay lại nói với đám hộ vệ Lộ tài các ngươi điếc rồi Còn mắt cũng mù luôn rồi phải không Chủ yêu thần nhục Chủ nhục thần chết Đạo lý này còn cần ta phải nói nữa hả Chủ yêu thần nhục Chủ nhục thần chết Quân chủ yêu phiền Thì thân tử nên thấy nhục mạnh Quân chủ chịu nhục Thì thân tử nên lấy cái chết Tỏ lòng trung thành Như lời này nhắc nhở đám hộ về phía sau Thế là cũng không cần Hoàng đế hạ chỉ Mời mấy hộ vệ bên cạnh lý chỉ Đã đồng loạt nhau về phía trình xào kim Nhưng cần tình hình trở nên như vậy Thì người xấu hổ nhất phải là võ mỹ nương Nhưng vì hoàng hậu nương nương này Vào lúc không ai chú ý Thế mà lại kiên đáo đã đụ cười đầy cổ quái Lúc vào lúc này Trưng mặt trình rào kim Đột nhiên xuất hiện một bức tường chắn vô hình Nam hộ vệ vừa sông tới Liên bị va vào tường chắn Bắn ngược trở ra ngã trồng võ Mà kể bọn họ có dùng cách gì Thì cũng không thể phá bỏ được Bức tường vô hình Mà đánh tới trước mặt lão trình Lâu này thì tên thai giám to giọng lúc nãy Cùng đà điền ra có điều gì không đúng Lập tức che chắn trước người lý trị Gân cổ gạo lên Mẹ hạ đến cung điện khác nghỉ ngơi nơi này giao lại cho các ngươi Hắn còn chưa nói xong Đang nghe thấy đám hộ vệ bên ngoài cửa Lớn tiếng hồ Cho chúng ta vào Bên trong làm sao vậy Sao chúng ta không vào được lúc này đám người lý trị mới phát hiện Cửa lớn và cửa sổ trong cảnh nguyên cung Đều đã bị những bức tường vô hình chặn kín Bất kể người ở trong, ở ngoài Có làm thế nào, cô không ra hay vào được Mà ngô miễn quý bất quý Và hai con yêu quái Thì vẫn làm như không có chuyện gì Thàn niên tiếp tục ăn uống Không để ai vào mắt Chỉ có trình rào kim Cầy thế người nhà Vẫn đang không ngừng tố hồ Nói giang sơn này Mình chấp nhận nhường ra Thế nào lại rơi vào tay Cái loại ăn cháo đá bát Lâu này, lý trị cũng đã tỏ ra hoảng loạn. Hàn do dự một chút, rồi quay lại, thì thầm mấy câu với hoàng hậu của mình. Nghe hoàng đế nói xong, vò mỉ đường hơi cao mày Sau đó, cho công nữ của mình gà đám hộ về ra. Cuối đầu bái lại ngô miễn quý bất quy cười định nói, Ca vị tiên trường xin chớ hiểu lầm. Bệ hạ không biết thân phận của các vị. Cùng làm vì kẻ thấy mấy lời liên quan đến thái tử, mới tức giận, nói lời đụng chạm tiên trường. Bàng Tiên trưởng niệm tình năm xưa bị Đường Tạng lại bảo vật mà bất giận. Bây giờ trên mặt Lý Trị rốt cuộc đã không còn dáng vẻ hùng hổ ương ngạnh như vừa rồi nữa. Thấy hoàng hậu của mình nói xong, Hàn mới tằng hắn đột tiến tiếp lời. Hoàng hậu nói chí phải. Thái tử Lạc cốt dục quả trầm, nghe lão tiên trưởng nói nốt đoạn thỏ, chợ mới có chút thất thố. Chính Vương huynh chấm từ nhỏ đang nghe cao tổ hoàng đế Thái Tông Hoàng đế nói, Lão nhân giang ngài là người phong khoáng nhất thiên hạ. Ngay cả vạn dặm giang sơn cũng có thể chắp tay tặng đi. chấp ở trước mặt trình vương huynh, chỉ là hậu bối. Ngài đừng chấp hậu bối làm gì? Ngài thấy Hoàng đế đã xuống nước, Trình Giọc Kim cười hà hà đáp. Hà <cười> Lão trình ta cô không hiểu nổi, Giao phong của nhà họ lý các ngươi. Lục trực ông nội ngươi gọi Lão trình ta là vương huynh, gọi đến chàng ngươi, cũng gọi Vương huynh, giờ đến bệ hạ ngươi, cũng cứ Vương huynh mà gọi. Thôi, ba người các ngươi là hoàng đế, hoàng đế lớn nhất gọi sao cũng được." Nó rứt lời, chỉnh giáp quay lại, nhìn cha ruột và ông trẻ hờ của mình một chút, cợt nói tiếp: "À thôi hay là, hai vị lão nhân gia hẹn để mặt lão chỉnh ta, thu lại thần thông đi." Ông già ta chỉ đồ với bệ hạ một chút, Nào có nghiêm trọng như bệ hạ nói cơ chứ Quy bất quỳ cười khá khá Quay đầu nói với hoàng hậu võ mỹ nương Chuyện năm đó Ông giả ta chưa kịp cảm tạ hoàng hậu nương nương Tuy rằng bọn mất 36 năm Nhưng cuối cùng Cùng đã có cơ hội gặp đường hoàng hậu nương nương Nói lời cảm tạ Trong lúc quỳ bất quỳ nói chuyện Mấy bức tường vô hình giam giữ hai người đế hậu Đã đột nhiên biến mất Đám hộ vệ bên ngoài cung Âm vào bọcín lấy Lý Trị và Võị đương chỉ chờ hoàng đế ra lệnh một tiếng là xe sông lên loạn đao phanh tâyam vô sĩ giang hộ đối diện cầu mày Lý Trị lúc này đang nhìn rõ cục diện để mâ nhân vật như thần tiên này không phải người mà một đê vương nhân gian điều mình có thể chọc vào có điều vừa rồi bị phép thần thông của bọn họ dọa sợ bây giờ lý chỉ không dám ở cùng một chỗ vây mênh người ngô miễn nữa Hắn kiêm cơ thoai thác rằng Trong người tai phát bệnh cũ Cười định nọt cáo từ mấy người ngô miễn quý bất quý Bảo hoàng hậu ở lại đây Hầu truyền các vị tiên trưởng Thầy ly trị dân theo thái tử Cùng với chúng cung nhân hộ vệ rời khỏi Vào mị đường lúc này Mày khai mỉm cười nói Hoàng đế thật lòng Một kết dạo với các vị tiên trưởng Không ngờ Lại xảy ra chuyện ngoài y muốn như thế này Chưa đợi vào mị nương nói xong Ngộ miễn, chật cổ quái cười một chút, lên tiếng nói với hoàng hậu. Không phải người đã nhìn thấy trong chiêm tổ rồi sao? Còn gọi là ngoài ý muốn. Gì cơ? Ông trẻ nó con mụ này, đã sớm biết chuyện này rồi à? Lâu này, thì bách vô cầu đã hiểu được ít nhiều. Hán trợn to hai mắt, nhìn võ mỉ nương một chút, rồi tiếp tục nói với ông trẻ của mình. Thế thì nàng ta, có ý gì đây? Chẳng lẽ không sợ vừa rồi ông đấy điên lên Hoặc chết chồng con của nàng ta luôn sao Công nhân còn ở lại trong cảnh nguyên cung Đều là người của hoàng hậu nương đương Nghe thấy tên thổ lỗ nói năng bỗ bã Tuy rằng trên mặt ai đấy Đều lộ về căm giận Nhưng hoàng hậu vẫn chưa nói gì Lại thêm vừa rồi Đã chứng kiến thủ đoàn của bọn họ Cho nên không ai dám tự tiện kiếm chuyện Bởi vì hoàng hậu nương đương Biết người sẽ không làm như vậy quyết quyết thêm vào một câu. Thầy Võ Đương sắc mặt bình thản, ông già lại nói tiếp. Nếu ông già ta đoán không sai, thì ngôi vị của Hoàng hậu Nương Nương đang lung lay. Vở vạn hôm nay, mất uy thế của mấy người chúng ta, xưa Hoàng hậu Nương Nương tiêu trừ mối họa ngầm, chỉ thương thay cho Thái tử Lý Hoàng, mà đứa con giỏi giang như vậy lại bị mẹ ruột của mình lợi dụng. Nó đến Thái tử Lý Hoàng, vẻ mặt Võ Bình cuộc hiện lên chút thương. Nàng ta khe khe thở dài Về lùi hầu hết công nhân trong cảnh nguyên cung Chỉ để lại vài công nữ thân cận Chờ cho công nhân lùi ra hết Vò mỉ đương Được hai công nữ diều đến Hành đại lễ với mấy người ngô miễn quý bất quy Hành lê xong mấy một lần nữa đứng lên Nào với mấy người và yêu trước mặt Không dám dối gạt các vị tiên trưởng Chiều thư phế hậu Hiện đã nằm trên Long án của bề hạ Vừa rồi bề hạ Cũng không có triệu kiến sư thần thổ phồn gì cả. Mà đang triệu kiến các quan viên, Trung thư tỉnh, Nghiên cứu chuyện phế hậu. Mượt ảnh hưởng của các vị tiên trường. Ta mời các vị đến, Là để ngăn cản hoàng đế phế hậu. Bệ hạ ngại võ mị nương, Có giao tình thâm hậu, Với các vị tiên trường. Nè mặt các vị, Cùng sẽ tạm hoát ý định này. Y nhất là cho đến sau khi các vị tiên trường, Rời khỏi trường an. Đơn đơn, Thì sau khi chúng ta đi rồi thì sao? Lúc này, nhọc đầm tàm cũng không nhìn được chen vào một câu, nó nói tiếp. Chúng ta đi rồi, thì không phải hoàng đế, sẽ lại tiếp tục cân nhắc sao? Để lúc đó, thì chuyện phế hậu, không rõ bệ hạ nữa. và bình đường không chút nào kiêng rẻ mấy người và yêu ngô miễn trình dạo kim. Khai mỉm cười rồi tiếp tục nói. Chỉ là lúc này đây, mà không được các vị tiên trường hỗ trợ. Chứa ngại này của ta quạt thực Là khó mà vượt qua Cho nên mới đành phải bắt tội Nếu chướng ngại này của người Đã vượt qua được Vậy thì chúng ta ở lại trong cung Cung chẳng có tác dụng gì Cùng với tiếng nói ngồi mẹ đã đứng lên xoay người đi ra khỏi cung Thầy Ngô miễn muốn đi Và mị nương đột nhiên nói tiếp Ngộ tiên trường xin dừng bước Mị đường còn có chuyện muốn nhờ cậy Gần đây trong cung xảy ra Một vài chuyện quỷ dị Chính bởi mấy chuyện này mới ảnh hưởng đến ngôi vị của mị nương. Nếu không phải vậy, thì ta cũng không đến mức phải nhờ đến các vị tiên trưởng. Chuyện quỷ dị Còn có chuyện quỷ dị nào mà chiêm tổ không biết nữa sao? Ngồi bên cửa lạnh một tiếng, dừng bước quay đầu liếc nhìn hoàng hậu. Một ý đang muốn rời đi cho nhanh, Nên kẻ thấy giận như có chuyện gì đó mà ngay cả chiêm tổ cũng không bói ra được, Thì liền đổi ý, nên võ mị nương nói tiếp. Người đó đi Ta muốn xem xem trên đời này Còn có chuyện gì mà đến cả chiêm tổ cũng bất lực Ta cũng thấy kỳ quái Chuyện này không xuất hiện trong quẻ bói của chiêm tổ Còn dẫn đến một sự kiện khác Đến giả phút này Thì võ mịn đường đành phải có gì nói đó Rốt cuộc quẻ bói của chiêm tổ Đã xuất hiện biến số Lần này Có mấy người ngô miễn quý bất quý trợ giúp Lần tiếp theo Thì không dám chắc Có còn gặp may Điều vậy nữa hay không? Vào một buổi trạng vạn khoang trừng 3 tháng trước, Hoàng đế Lý Trị đang thương thảo quốc sự với các quan viên của Trung Thư tỉnh Trời đã sầm tối, nề có vài công nữ tiến lên thắp đèn. Ngày lúc một công nữ thăm lên ra đến cuối cùng, đốm lửa trên bức nến đột nhiên bay vọt lên, biến thành diện mạo một người phụ nữ. Nói với Hoàng đế và đám đại thần đều đã bị dọa ngây người. Thiên hạ Lý Thị chuyển được ba đời sẽ bị võị soán quyền nếu muốn cùng cô thiên hạ dệt hết người họ võ trong kinh thành mong quỷ đột nhiên xuất hiện dọa cho hoàng đế và quầnth thần rất bắn mình bởi vì có đề cập đến gốcễẩn Đứcê chỉ không dám chủ quan hàng d giờ hệ những người đang có mặt ở lại trong cung lại cho lùng bắt hết đêm phương sĩ tu sĩ có khả năng sử dụng thuật pháp khắp trong cung đỉnh Lúc này, Lý Trị vẫn rất tin tưởng võ Mỹ Nương, nghĩ có lẽ chỉ là có phản tạc cố ý hãm hại gia tộc của Hoàng hậu. Bởi dù sao, họ võ có quyền lợi lớn nhất ở thành trường An này, cũng là người nhà của Hoàng hậu. Trà xét hơn bởi này vẫn không có kết quả gì. Đúng lúc này, thì Lý Trị gặp phải chuyện quỷ dị thứ hai. Một buổi tối nọ, Lý Trị đang ngủ thì đột nhiên mơ mạng, thấy mình đứng giữa một cung điện. Nơi đó, đang cử hành đại điện đăng cơ cho tân đế lên ngôi Các quan viên tham gia đại điện Phải có hơn nửa số người mà hắn có thể gọi tên được Có đều những người nọ Cứ như Đức Đặng Mặc cho Lý Trị Có kêu gào thế nào Cũng không ai ư hư đáp lời Lâu này, đại điện đăng cơ bắt đầu Lý Trị nhìn thấy Mọi người phụ nữ trung điên rất đẹp Được mấy cung nữ dìu đỡ Ngồi lên ngay vàng, đang ly ra Phải thuộc về hoàng đế là hắn Sau đó Tần đệ bắt đầu tiếp nhận Ba quan văn võ quỳ bái Khi người phụ nữ Gạt những tua chuỗi trên vương miện ra Lý trị mới nhìn thấy rõ người này Thế mà lại là Hoàng hậu võ mỹ nương của mình Lý trị tức giận Qua tháo ẩm ý Mà lại không một ai nghe thấy cả Hết cách hắn Đành phải đứng đó quan sát diễn biến tiếp theo Chờ võ mỹ nương hoàn thành đại điển đăng cơ rồi Đi theo nàng ta Về đến hậu cung Sau đó thì, thầy có mấy người đàn ông đi ra Bắt đầu cùng võ mỹ nương, hoàng dâm ân ái Ngay trong cung điện mà lý trị nghỉ ngơi hàng ngày Lý trị nổi cơn thịnh nộ ngầm lên một tiếng Tiếng gầm lớn đến mức lôi hắn ra khỏi cơn mơ Đến lúc này, trong lòng hoàng đế đã mơ hồ cảm thấy Có chuyện không ổn Nếu nói rất mộng này là vết nứt trong mối quan hệ của lý trị và võ mỹ nương Vậy thì một sự kiện khác phát sinh ngay sau đó Chính là cộng dương cuối cùng Để chết con lạc đà Và ngày sau Liên trị nhận được mật báo của tể tướng thượng quan nghi Do hoàng đế tai phát bệnh đau đầu Không kịp thời xử lý quốc gia đại sự Mấy lần bàn chuyện chiến tranh Với thổ phồn hồi hột Đều bởi vì hoàng đế tai phát bệnh Mặt chậm chế Cho nên có nhiều vì triều thần Lén lút liên kết với nhau Dự định dân tâu lên khuyên bệ hạ án tâm dưỡng bệnh, việc quân việc nước có thể để Thiên hậu Võ thị nhiếp chính. Lần này thì rốt cuộc động chạm đến giới hạn của hoàng đế. Chưa đợi đáng quan viên dân tấu trình, Lê Chỉ đã xuống tay mà giữ toàn bộ những người có liên đới tống vào Thiên lao. Tuy trải qua nghiêm hình tra khảo và không phát hiện cứ cho thấy là do Võ Mỹ dục, nhưng cũng đã củng cố thêm ý định phế hậu của hoàng đế. Từ khi Võ Mỹ Nương Đặc động Xitôn thành Nghị Thánh, ở trong triều đã xây dựng được một đám vây cánh cho riêng mình. Lý Trị muốn phế hậu thì trước tiên phải loại bỏ được những vây cánh đó trước. Cứ như vậy lại chỉ hơn 2 tháng nữa, để khi đắt trừ bỏ được hết phe phái của hoàng hậu, triều thư phế hậu cũng đã phác thảo xong xuôi, chuẩn bị đến lúc xuống tay thì mới ngợi Ngô Miễn Quý bất quy lại đột nhiên tiến cung. Tuy ngài còn bé, Lệ trì công tử nghe phụ hoàng Lý Thế Dân kể vài lời về Ngô Miễn Quý bất quy, nhưng trong lòng hắn thì những chuyện đó chỉ là thần thoại lừa gạt trẻ con, làm gì có ai có sức mạnh gần như là thần được. Trên đời này chỉ có một người có được quyền năng đó, chính là đương Kim Hoàng đế, làm gì đến lượt mấy tiểu phương suất còn con. Từ trong thâm tâm lý trí vẫn luôn coi Ngô Miễn Quý bất quý, chỉ là đám giang hồ bịp bợm. Có một vài kỵ sào làm siết, nhưng dù sao bọn họ cũng là nhân vật từng được tiền đế chính miệng nhắc qua. Lý Trị vẫn biết nể mặt phụ hoàng mà đi gặp mấy người một lát. Ai ngờ được, vừa đến trước cửa Cảnh Nguyên cung, đã nghe mấy người xàm ngôn về thọ mệnh của thái tử. Hoàng đế lập tức giận tím mặt, không màng đến uy nghiêm của bậc thiên tử mà hùng hổ xông vào. Nghe xong lời kể của Nương, Quỷ Bất Quỷ cười khà Võ Hậu nói: Đường, đường là người thông minh thế này là phải là chuyện quỷ dị gì do ràng là con người giả thần giả quỷ mỗi l lầnt đổ nương đương khỏi ngôi hoàng hậu đường đường quay về nhìn lại xem sau khi người bị phế thì ai ngồi lên ngôi hoàng hậu người đó chính là kẻ ra thân giả quỷ không dấ gì quy tiên trường bình đườngắt từng điều tra theo hướng này hoàng hậu khét thở d một hơi tiếp tục nói có điều từ khi ta chấp trưởng hậu cung đến nay, những cử nhất động của các phi tần từ lớn đến nhỏ trong cung đều nằm trong lòng bàn tay mỹ nương, cho dù ta có bị lật đổ khỏi ngôi hoàng hậu thì ngôi vị này cũng sẽ bỏ trống. Ta thật sự không thể nghi gian được sẽ có người nhận được lợi lộc gì từ việc này. Lúc này, hai người Ngô Miễn với Bất Quý, quý đang thần nghĩ đến chuyện gì đó, cả hai đánh mắt nhau một cái. Cảm giác được người kia cũng đoán được ý tưởng của mình. Ngồi bên gia hiệu bảo quy bất quy nói chuyện. Mà ông già thì cười rào hoạt. Nhìn về phía con trai nuôi của mình. Bấp may môi một chút. Sau đó mới tiếp tục nói với hoàng hậu. đương đừng. Nghe người nói như vậy. Ông già ta lại nhớ ra một chuyện khác. Rào kim này. Người nói với hoàng hậu đương đương Về chuyện của phu nhân liễu thị. Nhà thái sử lạnh hàng xóm của người đi. Ông giả ta cảm thấy mấy chuyện này Hình như có chút liên quan Trình giáo kim nghe vậy Lập tức đem nước gì đang nói với ngô miễn quý bất quý trước đó Kể lại một lượt cho hoàng hậu nghe Lão trình cũng là người thông minh nhạy bén Vân trừa nói chuyện Đã hiểu được ý đồ của lao cha nuôi nhà mình Gà kể xong Thì cười hà hà nói tiếp ban đầu lão trình ta Cũng cho rằng chuyện này không liên quan gì đến đương đương cả Nhưng lão cha nuôi Lại nhắc nhở lão trình Địa bàn năm trước, Có người từng giờ trò làm loạn trong phủ thái sự lệnh, Thì người đó, An Hẳn cũng có bản lĩnh, Lên hoàng cung mê hoàng hoàng đế. Trình Điện Hạ, Thế này thì có hơi khiên cướng ấy nhỉ? Nghe thấy Trình Giáo Kim khăng khăng, Liên hệ chuyện quái gì trong nhà thái sự lệnh, Với chuyện xảy ra trong cung, Vào mịn đường hơi cao mày lại. Nàng ta lướng nhìn hai người quy ngô một chút, Rồi tiếp tục nói với Trình Giáo Kim. Trình Điện Hạ, Thưa cho bị nương ngu mội Thật sự không nghĩ ra được Hai chuyện này có liên hệ gì với nhau Đơn đơn Lao trình ta vừa nói ra Là người ta hiểu rồi Trình giọc kịp bật cười ha ha Lại nói tiếp Đơn đơn nói xem Phương sĩ đến đầu thai trong bụng phu nhân liễu thị Nhà thái sử lệnh Chính là đệ tử của Hòa Sơn Đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ Tuy đã là việc xảy ra từ ba năm trước Nếu cũng có thể nhìn ra chuyện này không thể không liên quan đến Hỏa Sơn. Đừng có một chuyện ngươi không biết, Hỏa Sơn cung từng dùng chiêm tổ bói một quẻ. Nè quẻ tượng mà gã Vân Đường Đường ra xuất hiện sự trọng chéo, vậy thì sẽ xảy ra chuyện gì đây? Không phải là nếu có trọng chéo mà là đã trọng chéo rồi. Lúc này, Quỷ Bất Quỷ cười khà lên tiếng tiếp lời. Đương Đường từng nói, quẻ tượng chiêm tổ đã xuất hiện biến số. Có thể khiến chiêm tổ xảy ra biến số, chỉ có thể là một cái chiêm tổ khác, chẳng qua là hai cái chiêm tổ, cả người dùng đã xảy ra chồng chéo trong quá trình bói toán, chỉ có một phần nhỏ trong quẻ tượng xuất hiện biến số, về tổng thể thì không có thay đổi gì. Võ Mỹ Đường ngâm một lát, rồi vặn gật đầu nói: "Quả đúng như Quý Tiên trưởng nói, chỉ xảy ra chút sai lệch nhỏ, không ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện, chỉ cần chuyện Mà cách chiêm tổ còn lại bói ra nhanh chóng kết thúc Thì đại cục sẽ không chịu ảnh hưởng gì Đường đường nghĩ đơn giản quá Để nếu có câu nói là Cá một cái sẽ động toàn thân Quy bất quy lại cười một chút tiếp tục nói Nếu nó không kết thúc sớm Thì số mạnh của đương đương có lẽ Chỉ có thể dừng lại ở đây Có điều hiện dẫn đương đương Đó là hoàng hậu cao quý Để lúc này Nếu như ra từ quyền lực trên đỉnh vinh quang Thì còn có thể bảo đảm con cháu hậu duệ được bình an. Chỉ cần đường đường sông lâu hơn hoàng đế. Để lúc đó, con trai mình trở thành quân vương tiếp theo. Có được ngồi thái hậu là dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, quý bất quỷ đột nhiên hơi khừng lại. Rồi lại tiếp tục nói với võ mỹ đương. Đương đương, ông già ta lại dội một cáo nước lạnh này. Hiện tại ngôi hoàng hậu của người đã xem như làm rối loạn vận nước. Chuyện này ở trong tông môn ngày trước Của ông già ta Phải nói là vô cùng phạm húy cấm kỵ Có chuyển biến tốt rồi Thì thu tay lại đi Nếu ông già ta đoán không sai Quẻ tượng mà vị đại phương sư kia Dùng cách chiêm tổ khác mói ra Mới là bình định Mới ngày chúng ta không có lý do gì Phải đi nghịch ý trời Khăng khăng đi theo người lội ngược dòng Đà tả quy tiên trường dạy bảo Có điều nếu đã phạm tội Làm rối loạn vận Đức Có gì mịn đương không đi cho đến cùng Vò mịn đường hơi cười một chút Nói với trình giáo Kim ở một bên Trình điện hạ Ta đã khuyên bệ hạ Trả lại ngài tức vị lưu vương Và trước phiêu kỳ đại tướng quân Nghĩ có lẽ chỉ là chuyện trong mấy ngày tới Ngài hoàng hậu nương đường nhận lời trả lại vương tức Và chức quan cho mình Trình giáo Kim tuy ngoài miệng và vịt hách khí Nhưng trong lòng vẫn rất chờ mong Có điều gã nghĩ mãi không hiểu Bản thân võ mỹ nương Còn khó mà tự bảo toàn Nàng ta lại dựa vào đâu Mà giúp gã khôi phục lại vương tước chức quan Nhưng nhìn dáng vẻ nàng ta Để đã có tính toán trước Trình Giáo Kim cũng không tiện hỏi nhiều Bây giờ công đã không còn sớm Võ mỹ nương Phái thuộc hạ đưa mấy người và yêu này Trở lại nhà của Trình Giáo Kim Một đêm không có gì Sáng sớm hôm sau trong công truyền ra tin tức Đêm khuya hôm qua Phàn Đế đột nhiên phát bệnh đau đầu, sau đó hai mắt mù hẳn. Biến cố bất ngờ xảy ra khiến trong cung hiện giờ loạn hết cả lên. Mấy ngày tiếp theo, tình tích trong cung truyền ra càng ngày càng loạn. Đầu tiên là Lễ Trị chuẩn bị nhường ngôi cho con trai Lý Hoàng, còn mình lên làm Thái thượng hoàng. Nhưng đến lúc sắp ban ra chiếu thư truyền ngôi, Lễ Trị lại bất ngờ đổi ý, hạ chỉ cho Thái tử làm giám quốc, còn Hoàng hậu Võ Mỹ Nương làm nhất chính. Chuyện đó bởi vì hai chữ nhất chính mà thiếu chút nữa phế hậu. Chẳng ai ngờ đến phút cuối cùng, Lý nghĩ tới nghĩ lui, lại chẳng tìm ra được phương án nào tốt hơn. Đừng vào lúc trong cung bận rộn hỗn loạn, một tin dữ khác lại được truyền ra. Thái tử Lý Hoàng bệnh nặng qua đời, hoàng đế vừa ngã bệnh, cùng khiến thái tử Lý Hoàng sầu lo hòng cả người. Xung quanh ai nấy đều nói cầu ta sẽ đăng cơ sớm, chính phụ hoàng Cũng đã đồng ý truyền ngôi cho mình Cơ gì đến phút cuối Lại đột nhiên thay đổi ý định Sức khỏe Lý Hoàng vốn đã không tốt Lại trải qua mấy ngày liền Sông trong lo lắng hãi hùng Cuối cùng dẫn phát bệnh kín Ở ngày trước giường của Lý Trị Lý Hoàng đột nhiên phát bệnh Một thời không kịp thở lên nghẹn chết ngay trước mặt phụ hoàng của mình Lúc nghe thấy tin này Trinh quỷ bất quý cũng không tưởng tượng nổi Ông giả lầm bẩm nói Do rằng Là còn 3 năm dương thọ Chỉ trong vòng mấy ngày Mà hoàng cung đã xảy ra Biến cố kinh hoàng như vậy Khiến người ta không sao tưởng tượng được Ly trị vốn đã bị mù Thái tử lại qua đời trước hắn một bước Từ khang liền thấy Như đất trời sụp đổ Hoàng đế tự nhốt mình trong tầm điện Đại an cung Ngoài trừ mấy cung nữ và thai giám thân cận Không cho phép bất cứ ai đi vào cung điện thăm non Hoàng đế tự đã suy sụp su phát điên Nhưng quân cờ quốc vụ hàng ngày, Từ các nơi dân tấu lên, Lại không thể để đó không xử lý. Thế là những công văn, Cần phải xử lý khẩn cấp, Được đưa đến Thượng Thư Tỉnh, Do Thượng Thư Lệnh, Và tể Tướng đưa ra ý kiến giải quyết, Sau đó, Lại đưa vào cung, Được võ mịn đường xét duyệt, Rồi đóng ngọc tỷ truyền đi. Mặc dù làm như vậy, Là phạm kỳ rất nhiều, Nhưng lúc này, Đã không thể chú ý được nhiều nữa. Cùng máy ba người Thượng Thư Lệnh, Tê Tướng và Hoàng Hậu kiềm chế lẫn nhau Cho nên không xuất hiện sơ hở gì Quá lộ liễu Lại qua hơn một tháng Hồi hột ở Tây Bắc phát sinh phản loạn Chuyện này qua lớn Nếu muốn điều binh dẹp yên phản loạn Nhất thiết phải có thánh trì của Hoàng đế Mà tư quân ở các nơi Đều đang nghe nói về biến cố Ở Kinh Thành Bọn họ lấy lý do Không có thánh chỉ của Hoàng đế Cựu tuyệt xác lệnh điều binh mà triều đình ban ra Trong số bọn họ Còn không ít người đã liên minh với nhau Trên bị thờ dịp lần này Hồi hột phản loạn Quân lực triều đình mỏng manh Lấy ra nghĩa diệt phản loạn bên cạnh vua Phất cờ phản đường Đại tướng trong triều Khước từ không phụng mệnh Mà nước tương quân mấy năm này Vó bị được đích thân để mặt Lại không có kinh nghiệm lãnh binh Cuối cùng hoàng hậu Phải triệu tể tướng và thượng tư lệnh Vào cung ngay trong đêm Sau một đêm luận đàm cãi cỏ Sáng sớm hôm sau Trong cung truyền thánh chỉ ra phụng hồi các chức quan, phiêu khế đại tướng quân, thư sứ hai châu lư ô cho Trình Giảo Kim. Vốn còn định phục vị luôn cả tước vị, lương cho Trình Giảo Kim. Bản đặc dĩ vương cần phải có hoàng đế đích thân chủ trì. Chư tử nghe nói, hoàng hậu nương có thể phong vương. Có điều sang tình thế hiện tại, chỉ cần có thể bình định quân hồi hột phản loạn, chuyện Trình Giảo Kim được phục vị lương vương cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Thế là Trình Giáo Kim lập tức Được triệu vào cung Hoàng hậu Võ Mỹ Nương tự tay Trao lại ấn soái phiêu kỳ đại tương quân Sau đó Điều ra 10 vạn ngự lâm quân Cộng thêm 10 vạn quân trấn thủ biên giới Hợp thành đội quân 20 vạn người Tiên đến hồi hột Bình định phản loạn Lông Trình Giạo Kim Ôm ấn soái về nhà Bách vô cầu Bắt trước dáng vẻ của Ngô Miễn Lật ngược con mắt Liên nhìn người anh em kết nghĩa của mình nói Em trai ngốc Ông đây còn tưởng rằng đời này ngươi sẽ không còn liên quan gì đến Hoàng đế Lý Gia nữa Không ngờ ngươi vẫn còn bản mũi đi làm cho săn cho bọn họ Chạy khắp nơi cắn người Vô cầu ca ca Binh quyền này vô dĩ là của lão trình Ta chẳng qua là tìm một cơ hội lấy về thôi Trình Giao Kim vừa cười vừa nói ha ha Rồi lại tiếp tục Chờ ba ngày nữa khi đại quân tập kết xong Mười vạn quân này sẽ là quân đội riêng của trình dạo Kim ta. Lão Chỉnh ta nghĩ kỹ rồi, sẽ mang theo 10 vạn đại quân này, trở về núi Ngoa Cương, tiếp tục làm đại đức thiên tử hôn thế ma vương như xưa. Lý đường có bản lĩnh, thì cứ xua quân đến đánh. Dù sao Lão Chỉnh ta có cha nuôi ông trẻ, có mọi người ở đây, Lão Chỉnh ta còn sợ gì bố con thằng nào? Người nghĩ thì hay lắm, làm trọng thần một nước thì không. Một hai phải làm sơn đại vương mới chịu Còn muốn kéo theo mấy người ông già ta Đi làm lâu la cho ngươi Quỳ bất quy cười khả khả một tiếng Liên điện trình rào kim Đang hứng trí bừng bừng tiếp tục nói Có điều dưới gầm trời này Những chuyện không như ý Phải đến 89 chín phần mười cơ Cứ nhìn đi Chưa chắc đắt được như Rào kim ngươi tưởng tượng Quả điện chỉ hai ngày sau Từ phía hồi hột truyền đến trên báo mới nhất Nội bộ hồi hột xảy ra đại loạn Hàn Hán hồi hột bị bộ hạ giết chết, các phân bộ hồi hột bắt đầu cắt cứ phân tranh. Đội đang giao chiến với đại đường cũng kêu nháo trở về phân bộ trực thuộc. Mấy đầu còn lá chiến hữu đứng chung chiến tuyến, bây giờ quay mũi giáo lại, bắt đầu chém giết lẫn nhau. Trên báo truyền đến Trường An, quan thần lúc này mới nhẹ nhõm thở phào. Hồi hột lần này xảy ra biến loạn lớn, không mất trên dưới trăm năm thì chưa thể hồi phục lại như ban đầu. Đi đường chỉ việc ở yên quan sát đồng tĩnh Chờ cho các phân bộ hồi hột giao tranh Để tất cả đều tổn thất Lại điều động đại quân Nhất tề dẹp yên toàn tộc hồi hột Có điều sau khi chiến loạn với hồi hột tạm lắng xuống Trình giáo kim lại rơi vào tình thế xấu hổ Thường thư lệnh, tể tướng và hoàng hậu Một lần nữa họ bàn đưa ra quyết định Trình giáo kim vẫn được giữ lại các chức quan Thứ sử U Châu, Lư Châu và phiêu kỳ đại tướng quân Nhưng đại quân thì phải thu hồi, không cần trình tướng quân lãnh binh nữa. Đi được giấc mộng khôi phục danh sương hôn thế ma vương, đã thất bại. Lao trình còn cảm thấy có chút không cam lòng. Có điều hiện tại tốt xấu gì, cũng coi như phục lại chức quăng. Ít nhất cứ phải bám lấy cây chức, phiêu kỵ đại tướng quân này trước đã. Ai biết mấy ngày nữa, bên phía thổ phồn, đột quyết sẽ có động tính gì hay không? Để lúc đó còn phải v vừa v vestt một mớ rồi quay về núi ngoõ cương mời đảoỷ bất quý còn nghĩ người đang dở trò sau lưng võ mỉ đương sẽ thừa dịp chiến tranh với hồi hột mà một lần nữa làm loạn cung đỉnh không ngờ được toàn bộ thành trưởng An lúc này thế mà lại không xảy ra bất kỳ chuyện quỷ quá nào cả bình thường chỉ cần vừa xảy ra một chút tai họa là tin đồn đã chuyển đi khắp thành vậy mà lần này lại yên ắng đến mức chính quý bất quý Cũng thấy không thể tin được Sự kiện hồi hộp mới kết thúc Chưa được mấy ngày Chẳng vàng một ngày nọ Vào mỹ nương phai thay giám thân tín của mình mang theo ý chỉ của Hoàng hậu Cho mời mấy người và yêu ngô miễn Trình giáo kim đến Hoàng cung Nói rằng Hoàng đế đã rời khỏi tầm điện Mới tiền đại phu xem xét Bệnh mắt của mình Đây là lần đầu tiên lý trị Ra khỏi tầm điện Sau mấy tháng tự nhốt mình bên trong Thay y trong cung thay phiên nhau Xem qua một lượt Đều bao tay trước bệnh tình của hoàng đế Cuối cùng không còn cách nào khác Để đưa đến trong phủ Của tân đại tướng quân Trình Giáo Kim Còn có mấy người ngô miễn quý bất quý Bọn họ đều là nhân vật Chẳng khác nào thần tiên Một chữa khỏi mắt cho hoàng đế Hẳn là không phải việc gì khó Vốn ngô miễn quý bất quý Không có mấy hương thú muốn vào cung có điều Trình Giáo Kim lúc này Chưa lừa được mười vạn đại quân vào tay Thì không cam lòng Thế là phiêu kỵ đại tương quân xuống nước năn đi gãy lưỡi Hai người hạnh yêu mới nhận lời vào cung Xem thử một chút Lần này Hoàng hậu cũng không đích thân ra cổng cung nganh đón Thay vào đó Là ba đứa con trai còn lại của võ mị nương Là Lý Hiền Lý Hiền Và Lý Đán Đứng chờ trước cổng Cùng kinh đón tiếp Đám người và yêu ngô miễn quy bất quy vào cung Từ khi Lý Đường dựng nước đến nay Lần đầu tiên có tận ba vị hoàng tử Cùng nhau ra mặt đón khách Theo sự dân dắt của ba vị hoàng tử mấy người ngô biễ đi vào đại Minh cung L này hoàng đế đã rửa mặt chải đầu bạc tạm một bộ long bào mới ngồi gai ngắn trên đế vị nghe thấy mấy vị tiên trưởng Ngô biễn quý bất quy đang đến Lê chỉ đường hoàng hậu diịu d đi tới trước mặt bọn họ hương mặt về phía hai người hai yêu hành lễ nói làm việc các vị tiên trường hạ cố tự mình ghét thăm vô gì chút bệnh tần của chấm Không đáng phải phiền hạ các vị tiên trưởng Nhưng mà mắt không nhìn thấy Thì không thể xử lý chuyện quốc gia đại sự Chầm xin cậy nhờ các vị tiên trưởng Chưa khỏi mắt trọt chấm Lần này bệ hạ Tìm nhầm ngươi rồi người có thể đi hỏi Đường ngường nhạc ngươi một chút Lúc nhỏ nàng ta Đã từng gặp ông già ta Lộng đào cũng bị mù hai mắt Giống như bệ hạ Ông già ta chỉ mới sáng mắt trở lại Chưa đầy mấy năm lại tôi nói như vậy Điều ông giả vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt trống giống vô hồn của hoàng đế Xem xong thì khe khẽ thở dài Tiếp tục nói Ai Bệnh mắt của bệ hạ Là do đau đầu kinh điên Lại thêm khó thở công tâm gây ra Khó thở công tâm thì còn đỡ Chỉ là bệnh đau đầu Đã xâm nhập vào não bộ Cho dù có thể loại bỏ tác nhân gây bệnh Giúp bệ hạ sáng mắt trở lại Cũng khó tránh sẽ ảnh hưởng Biên dương thọ của bệ hạ Xin hỏi bệ hạ Vẫn muốn chỉ khỏi bệnh đau đầu chứ? Nghe thấy rằng, Phải dùng thỏa mệnh của mình, Đổi lại hai con mắt sáng, Lý trị cũng bắt đầu trở nên trần trừ. Đôi lúc này, Bên ngoài Đại Minh Cung, Bỗng có một giọng nói vọng vào. Một bề hà sáng mắt trở lại, Đâu có gì khó, Mà ngày càng người không làm được, Không có nghĩa là, Người khác cũng không làm được. Cầu vật tiếng nói, Trước cửa Đại Minh Cung, Đã xuất hiện, Hai người ăn mặc nhiều phương sĩ, Đọc tóc hai người một trắng một đỏ Đúng là hai vị đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ Quảng Nhân và Hòa Sơn Hai người bọn họ đứng ngoài cửa không vội bước vào Quảng Nhân trình trang lại tác phong một chút Rồi cao giọng nói Phương sĩ Quảng Nhân và đồ đề Hòa Sơn Tiến đến bái kiến Hoàng đế bệ Hạ Ngày nói Bề Hạ có bệnh về mắt Quảng Nhân bất tài Tình nguyện trợ giúp Bề Hạ sớm ngày lấy lại thị lực Kể từ khi tầng môn Phương sĩ sụp đổ cho đến thời điểm hiện tại là cách mấy trăm năm xa xôi nhưng danh tiếng của hai vị đại phương sư phái Phương sĩ vẫn rất vang dội so sánh với mấy người ngô miễn quý bất quy không môn không phái tr chồng như gánh hát rong danhạo đại Ph phương sưảng người ta với có độ tin cậy cao hơn hẳn hết chương 305 kết thúc năm chương của vận đọc ngày hôm nay vậy là